các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng chí lãnh đạo đều lặp đi lặp lại hai chữ ấy. Lòng ông nao nao phấn khởi. Đối với ông, đổi mới dĩ nhiên không có nghĩa là từ bỏ hay sửa sai chế độ. Bởi chủ nghĩa Mác-Lênin là cái đích cuối cùng của xã hội loài người, chẳng có gì mà phải ngờ vực. Ông chê góp ba chọc, chê người non dạ, chưa trưởng thành trong đấu tranh để ra đã có người dọn cỗ sẵn cho nên mới nhẹ dạ từ bỏ quyền hành. Việt Nam không thể theo bước chân đó được bởi những đảng viên như ông một đời chép xiết lẫn nhau mới ngoi lên được thì tội gì mà buông tha. Dù sao thì ông cũng thoáng mừng vì lầm tưởng đổi mới có nghĩa là thay thế một loạt nhân sự trong đảng. Ừ, biết đâu người ta chẳng dùng đến ông mà có lẽ đúng. Bởi một hôm, ông đang hái rau sắn ngoài vườn thì có người tìm đến, xưng là phóng viên tờ Quân đội Nhân dân, xin phỏng vấn ông. Ông sung sướng lắm. Bao nhiêu dồn nén được dịp tuôn ra, bao nhiêu thành tích được kể danh mạch, không sót một chi tiết nhỏ. Rồi vài hôm sau, lại có đứa khác ở ban nghiên cứu lịch sử Đảng thân hành đến tận nhà Yeah, ông viết hồi ký. Nếu không vì muốn đánh bóng ông để sử dụng lại thì phỏng vấn với hồi ký làm gì khi nhà nước đang thiếu giấy? Cả đêm hôm ấy ông không ngủ được. Thao thức nghĩ đến con đường tương lai tươi sáng. Ông sẽ trở thành ủy viên trung ương. Sẽ nắm bí thư một tỉnh nào đó ở miền Bắc, hay ít nhất có được bố trí công tác tại các xí nghiệp nhà máy hoặc cơ quan thì hẳn ra cũng phải là hàng giám đốc bởi vì Hồng hơn chuyên. Chiếc gương nhỏ đã lâu lắm không dùng đến. Ông lôi ra gắn trên tường, trải lại mái tóc, tự chiêm ngưỡng dung nhan và đặt mình vào thành phần trẻ so với các đồng chí lãnh đạo. Bởi vì ông chưa đến 70. Nhưng lạ quá, Cái thằng phóng viên bỏ cả ngày ngồi với ông, đặt ra hàng trăm câu hỏi rồi đi luôn cũng chẳng đăng báo. Mà cái anh chàng đến gặp ông đòi giúp ông viết hồi ký cũng mất dạng. Ông tiếc hai bữa cơm thịnh soạn, vợ ông dốc hầu bao ra đãi đẳng. Tiếc cả tiền mua báo liên tiếp mấy tháng trời chỉ để chờ đợi bài phỏng vấn và tấm hình trắng đen mang khuôn hàm đại tá của mình. Chúng nó định trêu ông chắc. Ông đem thắc mắc ấy hỏi một đồng chí già cũng đang bị thất sủng như ốc, làm người kia cười rộ và bảo: "Anh còn lạ gì cánh nhà báo, Chúa là hay đón thời cơ. Họ nghe phong thanh sẽ có đổi mới, cho nên đi tìm sẵn một số đảng viên lâu năm như anh hay tôi, để nhỡ mai kia mà trung ương gọi đến mình thì họ có sẵn lý lịch." Của mình mà đăng báo Đoán mò cả thôi Chỉ chả biết thế nào Hai ba ông phóng viên cũng đến ăn ngủ Ở nhà tôi Báo hại con gái tôi bay cả tháng tiền lương Ông Tồn hiểu ra Thất vọng trở về Thở vắn than dài với vợ Niềm an ủi duy nhất Của quãng đời còn lại bây giờ Chỉ là thất 40 năm phục vụ đảng Tôi cuối đời chẳng vinh hoa phú quý bằng thiên hạ nhưng cũng còn an ủi là nhờ mình mà thằng con mới thành tài được. Bởi biết con không ai bằng cha, sức học của thắc biết lắm. Đã thế, thất lại không giống tính cha, tổn cần trọng bao nhiêu thì thất nhanh nhởo đoảng bấy nhiêu. Nhiều thứ không biết mà cứ có tật hay cơn ngã. Vụ xòi thận sầm xì đến tay tiểu đoàn trường. Kiệm hơi bối rối, Nhưng trước mặt bộ đội, Vẫn hết lòng bênh vực. Gã bảo, Các cậu cứ hay có cái tật phát ngôn linh tinh, Nhảm, Bác sĩ tải đến mấy thì năm khi mười họa cũng phải có lúc nhầm chứ. Với lại phải đợi chiếu điện, Chả hơn là cứ để cái cậu quyết ấy lo ngay ngáy hay sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sau chuyện đó, thất lại ngồi chơi sôi nước vì bộ đội trắng có ai ốm nặng cần đến bàn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net